Tú lặng lẽ ngồi một mình bên những ngôi mộ của người thân. Mấy tán lá dừa ở trên cao, cũng đang đung đưa, nhưng muốn ăn ủi cô đôi phần. Bây giờ Tú đã không còn bật khóc khi nhớ lại những chuyện đã qua. Suy cho cùng, Âu đó cũng là luật nhân quả trong một kiếp người. Đời có dây, có trả. Nghiệp ai người đáy gánh, dù có muốn trốn thế nào, cũng chẳng thể lọt được lưới trời. rất vui được gặp lại quý khán giả trong không giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh sống truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thi xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cổ nguyệt qua một tác phẩm có tựa đề Hồn mẹ linh thiêng. Ngay bây giờ thi xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thi nhé. Nếu thích câu chuyện hôm nay, quý vị hãy tặng thêm cho thi một nút like và chia sẻ kênh cho những người cùng biết đến. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện. Một buổi chiều trời khẽ chuyển mình se lạnh. Tú đang ngồi bên cái rổ rau đắng dùng máy hái ở ngoài sau hè để lựa ra mấy cọng đã bị sâu ăn hư gần hết. Bỗng cô nghe loáng thoáng, có tiếng của ai đó gọi vang ở bên ngoài cánh cổng sào trước cửa nhà mình. Vợ chồng chị Bích có nhà không? Tú bỏ ngàn cái rổ rau, Lật đật chạy ra Thì nhìn thấy đó là cô chính hàng xóm Đang đứng hống mặt vào trong nhà Tú tươi cười hỏi Dạ có chuyện gì không cô chính? Cha mẹ con đi ruộng chứa về Bà chính thơm tay cầm cái nón lá phe phẩy Khuôn mặt dễ nhại mồ hôi Nhìn Tú vừa thở ra hồng hộc, Vừa nói cậu út cổ bay, không biết nhậu ở đâu say xỉn về, rồi quay ở nhà ngoại bay um sồng đi kia kìa. Tào đi ngang nghe tiếng sàn sảng. nhìn vô thấy chén bát đổ bể tùm lum, mới chạy lại đây cho cha mẹ bay hay đây nè. Tú nghe xong thì vô cùng quẫn hốt, nhưng mà bây giờ cha với mẹ cô vẫn còn chưa về, thì tú cũng đâu biết phải làm sao. Cô chính tiếp tục thở dài nói thêm. Nghe đâu hình như cậu út bay. Đòi lập di trúc chia đất Thiệt cái thằng kỳ khôi hết sức à Bà ngoại bay còn sống sờ sờ ra đó Mà gấp gấp cái gì chuyện đó chứ Nó làm vậy á, chẳng khác nào giống như là trụ éo ngoại bay chết sớm à. Tú không biết nhiều về chuyện của người lớn Cô chỉ khẽ gật đầu Nhìn bà Chính ái ngại trả lời Dạ vậy để con chạy lại nhà ngoại coi cái làm sao Lát nữa cha mẹ con về Thì cô Chính nhớ nói dùm con nghe cô Chính À, à, thôi đi đi con, để tao nhắn cho. Tú nhanh chóng đóng cửa, rồi ngay lập tức chạy đi. Nhà ngoại của cô gần lắm, cách đầu độ chừng có hơn vài chục mét đường đi bộ. Chẳng mấy chốc mà Tú đã tới nơi rồi. Vừa bước vào sân nhà, Tú đã nghe tiếng của cậu út mình, là ông Văn, chửi bới la hét cái gì đó loạn xà ngầu lên. Cô chạy nhanh vào, thì thấy ông ta đang đứng ở gian nhà thờ của ông ngoại mà chỉ rõ. Còn bà ngoại của Tú là bà Lành thì đang ngồi ở trên bộ gián dừa với gương mặt đã lắm nếp nhăn nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Và hình như bà đang rất giận hay sao đó mà cả thân người cứ rung lên bận bật. Giọng của ông Văn nhờ nhựa cất lên kéo dài. Tôi nói rồi đó. Má mà không biết gì chút để lại cái mảnh đất này cho tôi. Tôi quay tới cùng cho coi. Tôi là Úc. Tôi phải được hưởng <cười> Bà Lạnh đưa ngón tay, chỉ vào mặt ông Văn. Bà cất giọng khang đục. <cười> mày Úc thì đã sao, hả? Đất là của tao. Tao muốn cho ai là chuyện của tao. Mày không có quyền gì đòi hỏi ở đây hết. Cái thư số ngày râu chè cờ bạc như mày đó hen Thì quá như núi, ăn có ngày cũng sạc lở Mày nhìn mấy anh chị của mày đây, có đứa nào bê rác giống như mày không hả? Ông Văn dán người siêu vẹo, say tới nỗi đứng còn không vững, Nhưng mà vẫn rất hùng hổ, với thái độ hổn sượt. Cứ một mực, bắt bà lành phải viết gì chút, cho tới khi vợ của ông là mợ nhài. Hớt hà hớt hải chạy sang, tấm lấy cổ áo của ông lôi ra ngoài. Mợ vừa lôi vừa chửi ăn nhậu cho cố vô đi trời rồi xanh tật. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi không nghe. Ông về nhà ngủ ngay cho tôi, sáng mời á tôi xử ông sao? Đoạn mở Nhài lại quay sang, cúi đầu lia lịa nói với bà Lành. Dạ con xin lỗi má, tại ổng nhậu say cho nên mới vậy chứ. Không có ý gì đâu má ơi, thôi để mời á ảnh tỉnh rồi con nói với ảnh qua đây xin lỗi má nghe. Bà lành vẫn còn giận lắm Bà rung cả giọng Nhìn đứa con dâu giống thường ngày Cũng không mấy ưa thích cho lắm Bà nói Mày là vợ nó Mà không nói được nó sao Để rút ngày rượu chè bê tha như vậy Được cả vợ cả chồng Đúng là không còn ra có ra Cái thể thống chị hết á. Mở nhài cúi đầu Khuôn mặt hơi đanh lại Nhưng vẫn hắn giọng xin lỗi bà lành Đoạn bà liền nắm lấy cổ áo của ông chồng mình, lôi đi một nước về nhà. Mợ vừa đi vừa chửi gian trời. Tú lúc này chậm rãi bước vào. Cô nhìn mọi thứ bị đổ bể ngổn ngang, rồi dò dàng cúi người xuống dọn dẹp. Bà lành cầm cây quạt giấy, quạt phành phạch vào người. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đang vô cùng khó chịu. Bà không nhìn Tú, lại nói bân quơ đúng là sanh con trời sanh tánh mà biết vậy hồi đó tao đẻ trứng gà trứng vịt tao luộc chấm môi tiêu ăn á còn còn nghĩa hơn là đẻ ra một thằng mất dài như cậu út của bầy. Tú cầm cây chổi sơ dừa, vừa quét xoành xoạch, vừa thở dài đáp lời bà ngoại. Con cũng biết sao cậu út vậy nữa nhớ hồi xưa cậu hiền lắm mà đâu biết uống rượu vậy đâu. Ếi. Thì suốt ngày lo đi chơi với cái tụi thanh niên hư khóng ở trong xóm mà Cho nên thành ra vậy chứ không sao Thì mỡ út mày nữa Có mẫu thì thằng chồng à, Không biết bảo ban kèm cặp gì hết á. Tú khẽ gượng cười Cô không biết nói gì Vì Âu cũng là chuyện của người lớn mà Tú chỉ cảm thấy trong gia đình nhà bên ngoại Có cái gì đó không được yên bình Nhất là kể từ khi ông ngoại mất Thì mọi người bỗng dân trở nên không bằng lòng với nhau Không còn xem nhau là người thân Hoặc nếu có Thì cũng chỉ là cố gắng Để thể hiện ra bên ngoài Bà Lành chỉ có ba người con thôi Mẹ của Tú thứ hai là chị lớn Kế đến là ông Dũng thứ ba Và cuối cùng là ông Văn thứ út. Cả ba người Đều đã có gia đình riêng hết Nhưng được cái Ai cũng ở gần Mỗi người đều được bà Lành chia cho một mẫu đất ruộng Vừa đủ để canh tác Còn nguyên mảnh đất lớn Thì vẫn thuộc về quyền sở hữu riêng của bà lành Bà sống một mình Với sở thích trồng rau nuôi cá Cũng dự tính là sau này Trong tuổi Bà sẽ bán nốt đi để chia đều ra Nhưng không biết ông Văn Lại học ở đâu cái đạo lý con út Là phải được hưởng hết đất đai hương quả Một hài bắt bà lành Giết di chúc để lại Nguyên cả cái mảnh đất lớn như vậy cho một mình mình Mà cha mẹ bay đâu. Tú nghe bà ngoại, lúc này mới ngước mắt lên rồi đáp. Dạ, cha mẹ con đi ruộng ơi. hồi nãy á cô chính có chạy qua cho con hay là cậu Út quậy mà cha mẹ con chưa có vô kịp á. À, thôi dọn xong rồi coi gì đi. Giờ nói cha mẹ mày á không có cần lợi đâu. Tôi vô buồn nằm nghĩ một chút ạ. Tú gật đầu khẽ dạ. Cô đứng nhìn theo bóng dáng của bà ngoại, lưng đã còng, bà chậm rãi đi khuất, rồi lặng lẽ thở dài. Sáng ngày hôm sau, ông Văn đã tỉnh rượu, ngồi dậy ở trên bộ ván ngựa trong căn nhà mái tôn khá rộng của mình. Mợ nhài vừa lúc đi ra trông thấy chồng, tiện tay ném luôn cái dẻ lao vô mặt ông, giọng của mợ thè thé. <cười> cái thứ ngu dốt như ông á, chẳng có làm nên cái tích sự vậy trơn, á. lúc tỉnh thì không bao giờ nói. Mà hế nhậu vô bà mới Bắt đầu đi kiếm bà quậy làm chi Cho mất uy tín vậy Ông làm ơn ông khổng gan Hàng chút giùm tôi đi có được không hả Ông Văn đầu óc lúc này Vẫn còn đang mụ mị Tự dưng bị ăn quyền cái vẻ lao Thì bắt đầu nổi cáu Nè Bà làm gì vậy hả Riết tôi thấy bà quá quắc lắm mọi đó nghe Bà có còn coi tôi là chồng bà nói hồng gì hả Mở nhạy biểu môi Chẳng những không sợ Mà còn bước tới chỉ vào mặt ông. Rồi sao? Ông tính làm gì tôi hả? Chắc ông đâu có nhớ hôm qua mình làm gì đâu ha? Tôi làm gì? Làm gì còn hỏi tôi nữa hả? Hôm qua nhậu cho say vô. rồi tới nhà của bà má. Đòi bà giết gì chút đó. Ông còn đập đồ lung tung đi kìa. Ăn bậy nói bà. Tôi mà không tới kịp loi ông gì Chắc vợ chồng bà bích với vợ chồng ông Dũng. Lợi nắm đầu ông quánh tròn trận. Nhưng tiện họ còn có cứu. Để mà gạt tên ông ra khỏi cái quyền thừa kế luôn nữa đó Sao mà ông ngu quá trời với ông Văn Ông Văn nghe xong Liền mở to mắt ra nhìn dự Trời đất coi, Tôi làm thiệt vậy luôn hả Ông còn dám hỏi nữa hả Còn lát đi qua bên đó Xin lỗi bà đi Đừng có để mà hệ lụy sau này Về cái chuyện chia tài sản đó Tôi bỏ ông luôn đó Ờ Bà đó Bà chỉ dòm vô cái miếng đất đó thôi chứ yêu thương về tôi Mợ nhai nguyết dài một cái cất giọng ơi thôi, thôi thôi thôi đi già cả rồi còn tình với cảm dạo này công việc buôn bán bấp bênh lắm đó ông gán lo vụ đó đi còn hai đứa con phải ăn học nữa đó Rồi dậy coi rửa mặt đi Rồi đi qua bển tối nhà tôi nấu cơm cho ông liệu coi làm sao được đó thì làm ông vâng vậy mà cũng không cải liền bỏ chân xuống giường đi thẳng ra sau hè múc mấy gáo nước lên rửa mặt còn ở bên nhà của bà lành lúc này vợ chồng bà bích cũng đang ngồi uống nước để hỏi về vụ việc của ông văn hồi chiều hôm qua bà lành khuôn mặt nhăn nhéo nhưng đôi mắt vẫn sáng nhìn bà bích khẽ thở hắt ra một cái rồi chậm rãi kể bà bích còn chưa kịp lên tiếng thì ông văn cũng từ ở ngoài cửa bước vào Với dáng vẻ lắm là lắm nét cúi đầu Lý Nhí lên tiếng xin lỗi bà lành Ông Minh chồng bà Bích nhìn thấy thằng em vợ Liền liếc xéo một cái Nói bân quơ à, Ăn dậu chỗ lắm vô rồi sanh tật Má còn sống sờ sờ đây Mà cậu muốn má giết việc chút để lại đất cho cậu Chẳng khác nào như trâu ẻo má vậy đó Cậu làm gì coi được hả cậu dặn Ông Văn giống dĩ đang định muốn xin lỗi bà lành Xong rồi về Nhưng lúc này tự dưng nghe người anh rể nói vậy Liền đâm ra nổi nóng Ông quay phát lại nhìn ông Minh lầm lầm, Rồi nhếch miệng nói Ủa anh hai Dù sao thì tôi cũng là con ruột của má Chứ đâu phải con rể giống như anh đâu Tôi có đòi hay không đòi Thì sớm muộn gì cũng là của tôi à Anh làm như anh thanh cao lắm vậy à Ông Minh giận đỏ mặt Nhưng còn chưa kịp trả lời Thì bà Bích đã đứng phát dậy Chỉ vào mặt ông Văn Nói một hơi Nè Mày nói cái gì đó Từ bao giờ Mày lại ăn nói Không biết kính nể ai hết vậy hả Chồng tao là anh rể của mày đó Mày không nể mặt chị hai mày hả Xì, Nể gì chị Cũng một vột nhau thôi chị ơi Chị không cần giá giờ làm gì Chị với ổng Cũng muốn lấy cái miếng đất này của má thôi bà bích bắt đầu rung rung cánh môi bà định tiếp tục chửi cho ông văn thêm một trận thì bà lành đã đập tay nghe cái bốt xuống dưới mặt bàn bà cất giọng khàn đục do tuổi đã cao à, thôi mày im đi bản thân mày á xa xúc bày rạc vậy thì thôi đi tự biết lo mà sửa đổi phấn đấu chứ ai lại còn đi biểu riếu hỗn hào với anh chị của mày nữa tao nói rồi tao còn sống sờ sờ đây Không có đứa nào tranh giành cái gì đó trơn. À. Đứa nào biết lo mần ăn. Tao coi được, á, tao để lợi cho. Còn không thôi tao bán hết. Tao đem phần phát cho người nghèo ở trong cái xóm này nè. Khỏi nói nhiều. Vậy là tất cả mọi người đều im lặng. Bởi ai cũng biết, bà là nói được là sẽ làm được. Vì bản tính của bà vốn xưa nay không hề biết nói suôn. Ông Văn mặc dù vẫn còn tức lắm, nhưng vẫn nhượng bộ đè cái tôi mình xuống, đoạn quay sang nhìn bà lành thấp giọng mà nói: "cậu, con, con xin lỗi má, chuyện hôm qua cũng tại do con xỉn quá, cũng mới vậy." Bà lành vẫn vẻ mặt khó chịu, bà phẩy tay trả lời: "mày về đi, tao không có muốn phải động khẩu với mày nữa, chừng nào mày biết phấn đấu nên người hèn, lúc đó đã tao còn suy nghĩ lợi." Ông vàng nghẹp vậy thì không nói thêm Chỉ quay lại khẽ liếc mắt nhìn vợ chồng bà Bích một cái Với thái độ xem thường Rồi lẳng lặng bỏ về Bà Bích tức anh ách Đứng nhìn theo bóng dáng của thằng em trai Bà bất mãn lên tiếng Má nhìn nó như vậy mà coi được sao Đúng là cái loại mất dạy hỗn hào Má nó còn dám quay như vậy đó Thì vợ chồng con với thằng Dũng Nó có coi ra gì đâu Bà lành nhắm nghiện mắt lại Rồi từ từ mở ra, vừa cố để xua đi sự khó chịu trong lòng. Bà lên tiếng. Thôi đừng có nói nữa, tao đấu mệt rồi. Hai đứa mày cũng về đi, để tao nằm nghỉ một chút. Bà Bích vẫn còn ức lắm, định mở miệng ra nói cái gì đó. Thì ông Minh đã dội vàng, nếu lấy cánh tay của bà, rớt hàm, ra hiệu ý muốn bảo bà về đi. Vậy rồi mọi chuyện cũng dần dần được yên ắn. Không ai còn nhắc tới miếng đất Hay bản di chút gì nữa Mà mỗi người đều càng ngày Càng trở nên chăm chỉ làm việc hơn Nhất là vợ chồng của bà Bích Cứ mỗi tháng Lại phát triển thêm một bậc Với từng bồ lúa chất đống ở trong nhà Đến cả ông Dũng và ông Văn Cũng không thể nào chạy theo kịp Mợ Loan Vợ của ông Dũng trông thấy vậy Thì cũng ngồi bên cạnh Nhìn chồng mình thủ thỉ Nè ông Nghe đâu mùa này anh chị hai lại trúng lúa đó mà cái mảnh ruộng nhà bên đó đấu được rộng đâu công nhận họ mát tay ghê ha Ông Dũng đang rít điếu thuốc rồi chậm chậm nhả gói ra đoạn trầm giọng mà đáp Mài mắn thù chưa mát tay của mẹ ai gì miếng đất ở bên đó quanh năm có xác lá dừa rụng nên nó hình thành chất dinh dưỡng nó cao Mợ Loan phẩy tay Miệng bấm mém nhai trầu. Giọng bạc giang lên đi kèm với thái độ khó chịu nhìn chồng. Thôi đi. Ông đừng có mà chống chế. Ráng lo cài cốt giống họ đi. Để cho má nhìn thấy còn công nhận sự cố gắng của mình. Má nói rồi đó. Ông Dũng vẫn miệt mài kéo điếu thuốc. Mắt liếc xéo. Nhìn vợ bằng thái độ chán nản. Chứ không thèm trả lời. Bởi vì ông thừa biết ý đồ của Mợ Loan là gì. Ở bên nhà của ông Văn... Với mợ nhài, họ cũng đang nói chuyện với nhau về vấn đề đó Và cũng với những câu nói dèm pha về sự thay đổi của vợ chồng bà Bích Mợ nhài bậm môi nhìn chồng gắt gỏng Khi thấy mỗi ngày, ông Văn lại càng thêm lớn sâu hơn vào cái chuyện ăn nhậu Ông Văn giống cũng biết vậy Nhưng là do nhậu nhiều quá, vợ sinh ra nghiện, không bỏ được Nên hễ cướp vợ càng nhằn, là bỏ đi chỗ khác Mợ nhài tức lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao thay đổi với các bản tính lười biếng của chồng mình. Một gia đình giống từ xưa nay, vẫn luôn đầm ấm, nhưng bây giờ lại đối xử với nhau bằng mặt chứ không bằng lòng, hay thậm chí là còn tranh giành đấu đá lẫn nhau, chỉ vì một miếng đất. Bà lành biết hết đó, nhưng vẫn để yên không nói gì, bởi chính bản thân bà cũng muốn xem rốt cuộc là sự cố gắng của ai mới khiến cho bà đặt hết lòng tin tưởng. Rồi vào một buổi chiều, khi ánh nắng hoàng hôn đã bao trùm lên toàn bộ con sông quê đang êm đềm, dùng rũi chảy về một hướng Thì ở bên ngoài cánh cổng rào, Tú lại nghe thấy có tiếng của bà Chính Anh Minh chị Bích có nhà không vậy? Có chuyện rồi Tú đang ngồi vút dè lòng cháo mực, lúc này mới ngước mặt ngó ra ngoài, cô nhanh miệng trả lời Dạ, có chuyện gì đó cô Chính màu kêu cha mẹ bay cha về nhà ngoại đi bà lành bị té xuống dưới cái ao chết rồi kìa kìa tú hoảng hồn bởi vừa nghe qua cái thông tin như xét đánh cô buồn còn bật ra đứng bật dậy hỏi bà chính thì bà tiếp tục nói lúc chiều thằng giang nó đi qua nhà mà kêu hoài không thấy ngoại bay ra mở cửa nó nóng ruột nó leo rào vô đi ra ngoài sau hè đó thì mới nhìn thấy bà lành bà đang trôi lình phình ở dưới mặt ao đó nó phóng xuống kéo bà lành thì phát hiện bà tắt thở rồi mình mảy cứng đờ lảnh ngắt hà Tú ngã quật xuống đất Với khuôn mặt tái nhợt vì sốc Cùng lúc đó thì bà Bích từ trong nhà đi ra Bà Chính lại kể tiếp Về chuyện tai nạn của bà lành Vậy là cả gia đình của bà Bích Liền lật đật chạy đi Quên luôn cái việc đóng cửa nhà Cũng may là vẫn còn con mực Giống bản tính rất khôn lanh Có nó ở trong nhà Thì đố có người nào dám bén mảng tới gần Mọi người ở trong xóm lúc này Cũng đã kéo đến rất đông Còn vợ chồng ông Dũng và ông Văn thì đang túc trực bên cạnh cái xác của bà lành, mà bù lù bù la khóc. Bà Bích dợi vàng lau tới, chọc lấy cánh tay đang lạnh ngắt của má mình, kêu rống lên đầy thảm thiết. Trời đất ơi, sao lại vậy? Sao má đột ngột đi bỏ tụi con vậy má? Tú cũng giống như mẹ, cô chạy lại dội quỳ thục xuống bên cạnh bà ngoại khóc nấc. Mở nhài mặc dù trong nhà đang xảy ra chuyện. Vậy mà vẫn tỏ thái độ chấp nhặt ganh ghét. Mở liếc mắt nhìn bà Bích. Cất giọng xiên xỏ. Mang tiếng con gái lớn. Má gặp chị em dị. Lâu ơi lâu bắt mới thấy mặt chị hai. Ông Minh đang đứng ở đằng sau nghe vậy. Cũng nóng máu. Vội trả lời. Nè mở Úc. Nhà tôi ở xa nhất ngàn, Má bị tai nạn là chuyện xui rủi. Chứ nào phải biết trước đâu mà có mặt kịp lúc được. Mở nói như vậy á. Không nghe chói tai hả mợ Mợ Loan cũng bước lên phụ hòa Tiếp lời mợ nhài Phải đó Thường ngày thì thấy chăm chỉ sang lấy lòng má lắm Tới lúc gặp chuyện Biến đâu mất khúc hả Bà Bích lúc này cũng không muốn bận tâm gì Tới mấy lời chọc ngoáy đó Bởi đang trong lúc đau buồn Nhưng ông Dũng đã ngay lập tức lườm vợ Bà im mà yên đi Bà không thấy má còn đang nằm đó hay sao Mà cứ sồn sồn lên gì Muốn nói cái gì á Thì cũng chờ làm tang sự cho má xong rồi nói Đúng là đồ đằng ba nhiều chuyện mà Mợ Loan quay phát qua nhìn chồng Dậy nảy lên Toàn định cãi lại Thì trong đám đông liền có tiếng xì xầm của mọi người Ông Văn cũng cảm thấy hơi ngượng, Nên quay qua lườm vợ Thôi đi Vợ tập trung lo tang sự cho má nè Không lo Ở đó mà nói chuyện dần lân Bà mau đi xuống nhà dưới Coi chuẩn bị bếp núc. Tôi với anh ba đi thuê rạp với bàn ghế Đoạn ông Văn quay qua nhìn ông Minh Nét mặt Có chút cứng nhắc Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại cái cảm xúc của mình Rồi nói Còn anh hai Giúp gia đình liên hệ với đội mai táng đi Nhớ mời luôn sư thầy đi coi giờ động quan nữa đó Ông Minh gật đầu Mặc dù giống thường ngày Chẳng mấy ưa thích gì ông Văn Nhưng bây giờ trong nhà xảy ra chuyện như vậy thì thôi cũng chính bỏ làm mười. Vậy là cả gia đình họ bắt đầu chung tay cùng nhau để lo tổ chức tang lễ cho bà Lành. Chỉ có Tú với mấy đứa con của cậu mở là vẫn luôn túc trực bên linh cữu của bà Lành để đốt với tiền vàng mã rồi cùng nhau lo tạ lễ đối với những người đã có lòng tới phúng điếu viếng tạ. Đêm đầu tiên trong căn nhà, vốn cũng khá rộng, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Tiếng tụng niệm cứ gian lên phát ra đều đều. Sư thầy đã coi giờ để trông cất đâu đó xong, nên linh cửu sẽ được hoàn lại đúng ba ngày sau mới hạ huyệt. Bà Bích bỏ ăn bỏ ngủ, cứ chạy tới chạy lui để lo lắng hết mọi thứ trong ngoài, cho tới đêm thứ hai mới bắt đầu thấm mệt. Bà uể oải đi kiếm ông Minh căng dặn. Ông coi lo đi ngang Tôi mệt lắm rồi đó Chắc tôi vô phòng má tôi nằm nghỉ một chút Tú bước tới cầm lấy tay mẹ Cô lo lắng hỏi Mẹ có sao không Có cần con đi mua thuốc không Ơi, Không sao đâu Mẹ nằm nghỉ một chút thôi được rồi Bà Bích nói xong thì cũng quay lưng Đi về phía căn phòng của bà lành Đang im liềm nằm khuất ở bên trong Nhưng khi bà vừa đẩy cửa bước vào Thì bóng nhìn thấy có một cái bóng đen thui Đang ngồi chồm hổm Ở phía dưới góc tường Bà giật nảy mình hét lên một tiếng Nhưng khi định hình lại được Để mở đèn Thì căn phòng lúc này Đang hoàn toàn trống rỗng Chẳng nhìn thấy ai hết Bà Bích nhẹ thở vào Nghĩ là bản thân mình bị hoa mắt Cho nên trông gạo quá cuốt như vậy Từ hôm qua tới giờ Bà lo khá nhiều việc, nên cũng rất mệt, đầu óc có chút không linh hoạt, đó cũng là lẽ đương nhiên. Bà chậm rãi nằm xuống giường, có trải chiếc chiếu mây, sau đó từ từ chìm vào trong giấc ngủ chập chờn Cho tới khi có một âm thanh gì đó lục bục gian lên, làm cho bà giật mình mở mắt ra. Bà bích hoảng hồn, khi trông thấy một bóng người đen thui, vừa kịp thời lướt nhanh ra khỏi cửa. Ai đó? Bà Bích ngồi bật dậy gọi giới theo Nhưng cái bóng người kia đã lẫn khuất đi đâu mất Bà bắt đầu đâm ra hoang mang Khẽ nhíu mày tự nghĩ trong đầu có khi nào là má về không? Nhưng còn chưa hạ quyệt Lẽ nào má Linh vậy? Đoạn bà nhanh chóng lắc đầu Cố xua đi cái ý nghĩ đó Rồi dội vàng đứng dậy Bước ra ngoài Để thắp nhang cho linh cũ của bà lành Tới đêm thứ ba vị sư thầy sau buổi tụng niệm xong Thì cũng xin phép ra về Để lo cho buổi lễ cúng trai đàn Trời bất chợt đổ mưa rào dai dẳng Làm cho không khí đám tang Càng thêm phần trở nên u uất. Ông Văn đứng ở trước cửa Đưa mắt ngó nhìn ra bên ngoài bầu trời Đang bị mây đen bao phủ Rồi quay sang nhìn ông Dũng nói Coi ra chắc phải Giờ dợ cho má lại rồi Mưa kiểu này cực lắm Ông Dũng đang kéo điếu thuốc, miệng thở phì phèo, cũng ngó nghiêng ra nhìn lên bầu trời đang xám xịt bột màu, chậm rãi trả lời. Ừ, ừ chắc phải để buổi chiều đó, cho nó ráo ráo đất, chứ mường gì, trồng cất cũng không nên. Bà Bích ở đằng sau lưng của hai người, bất ngờ xuất hiện, bà lên tiếng. Vậy sao được, sư thầy đã coi giờ hạ quyệt rồi, giờ tử ý vợ là vợ sao? Tụi bay nghĩ cái gì vậy Thì sao Chết thì cũng đã chết rồi Kỵ lo cho người sống trước đi Mưa gió hẳn vậy ai mừng nói Nè Mày nói vậy mà nghe được hả Cái việc cho cất má đó Có đội mai táng họ lo rồi Tụi bay mừng cái gì Ủa chị Đội mai táng có phải người nhà của má không Họ chỉ có việc khiên họp đi chôn Còn mọi thứ trong nhà Là tôi với anh ba lo liệu nè Chị có hiểu không vậy Tôi không có muốn nói nhiều nha. Má chết rồi thì bây giờ á, chuyện gia đình để tu với anh ba quyết định. Chị lớn nhưng mà dù sao chị là đàn bà phụ nữ chị ăn cơm ngồi ở nhà ngoài. Chị bớt căng thiệp đi. Bà Bích giận run người hai cánh môi giật giật đưa ngón tay chỉ vào mặt ông Văn bà chửi trong một tràng tới khi ông Dũng cũng thấy bực mình mới lên tiếng. Nó nói đúng rồi đó chị hai ơi chị có gia đình riêng rồi Thì bớt can thiệp lại đi, dấu sao thì nó cũng là con út được hướng cái quyền thừa kế. Mọi việc cứ để cho nó lo liệu là được rồi. Bà Bích nghe xong, liền trợn ngược mắt lên, nhìn cả hai người. Bà nói, tụi bay lấy cái đạo lý đó ra ở đâu vậy? Má còn chưa được hạ quyệt, tụi bay đã tính tới cái chuyện chia tài sản. Tụi bay có còn là con người nữa không? Thôi đi chị hai ơi, chị bớt tỏ ra thanh cao dùm tôi đi. Chị cũng có lòng muốn hưởng Mới ráng lấy lòng má Tốt đẹp gì Mà chỉ làm bâu làm tịch qua gì Bà Bích giận tới mức Mặt mày đỏ ké Bà rung giọng nói Chứ không phải là do mày Suốt ngày chơi bời leo lỏng Cho nên á Mới nhìn ra ai cũng có chút cố gắng lấy lòng hả ha. Mày là cái thằng vô dụng sợ vợ Đưa cho mày á Thì tiền có chất như cái núi Nó cũng sập nữa ông Văn nóng máu vì bị xài xỉ, bắt đầu lớn tiếng đáp trả. thì ông Minh bước ra nếu lấy cánh tay của bà Bích lôi vào can ngăn cả tú nữa. ông Minh cất giọng trầm đục. thôi, coi chuyện gì, cứ đợi chồng má xong đi rồi nói. má còn nằm đó kia kìa. cứ để cho cậu út nó tính toán hết đi. bà đừng có can thiệp vô làm gì nữa. tú cũng lên tiếng. thôi bỏ đi mẹ nhà đang có tang sự mà bà ngoại còn nằm đó nếu ngoại nghe thấy chắc cũng không yên lòng nhắm mắt siêu thoát được đâu cha nói đúng đó mẹ cứ để cho cậu út lo liệu đi bà bích mặc dù vẫn còn đang rất tức giận nhưng cũng nghe lời của chồng con bỏ đi xuống nhà sau không thèm bận tâm tới nữa buổi chiều hôm đó mưa tạnh dần nhưng vẫn còn lác đác ông văn nhờ đội mai táng đem quan tài đi chôn vì linh cửu cũ cũng được hoàn lại đến mấy ngày, cho nên khách viếng cũng không còn ai nữa, mà chỉ có gia đình. Bà bích tâm trạng không tốt, nên không muốn ra, chỉ có tú với ông minh luôn túc trực. Nhưng khi chiếc quan tài của bà lành chỉ vừa mới được hạ xuống huyệt, thì ở trên bầu trời đột nhiên lại nổi lên sấm chớp, từng đợt giáng xuống nghe gian giọng cả bốn bề, khiến cho ai nấy đều cũng bị giật thót. Rồi có một tia xét bỗng bất ngờ đánh xuống Trúng ngay đọt dừa Làm cho nó bốc cháy lên ngùng ngụt. Ông Văn hoảng hồn Quay sang nói với cả đội Mai táng: Mấy chú khẩn trương lên đi Tú cũng bị cảnh đó Làm cho kinh hồn bạc vía Cô quay lại níu cánh tay ông Minh Cất giọng lo lắng Cha có sao không cha Ông Minh thoáng im lặng một lúc Chậm rãi rồi nói Cha không biết nữa nhưng mà chắc không sao đâu chuyện của thời tiết mà mưa nắng thất thường ai đâu mà can dự vô được tú ngẹp dậy thở nhẹ một cái cô cũng mong là như thế lắm nhưng không hiểu sao trong lòng lại cứ thấp thỏm không yên bà bích ngồi trong nhà nghe thấy tiếng sấm nổ đùng đùng khuôn mặt của bà ngay lập tức tối sầm rồi trong vô thức mở miệng niệm phật mở nhài vô tình đi ngang nghe thấy loáng thoáng thì biểu môi buông ra một câu Lê Hạ quyệt má cũng không thèm ra đưa tiễn, ngồi đây tụng niệm có ích gì. Bà bích liếc nhìn qua, nhưng bà không trả lời. Bà cảm thấy chán ghét, chứ không phải sợ cái đứa em dâu, giống bản tính đanh đá khó ưa. Còn ở bên ngoài mảnh sân nhà, khi quang tài đã được phủ lên một lớp đất dày, thì lại có thêm một tia xét dội xuống, đánh trúng ngay vào tấm bạc đang được che phủ ở phía bên trên. Mấy người đạo tì ai nấy cũng đều thức kinh Dội vàng dứt bỏ cuốc sản mà chạy Ông Dũng cũng đứng gần đó Ngó thấy cảnh lạ Mới đi lại nói với ông Văn Mày dám ổn không? Chứ tao thấy có điểm rồi đó Nhưng ông Văn lại gạt nang Cất giọng bất cần quan tâm Điểm cái con khỉ gì? Mùa này mưa suốt Thì có sấm sét đó là chuyện bình thường thôi Đoạn ông Văn quay qua Ông ông mình nói lớn. Thôi, ba anh em mình mừng đi. Trong chờ vô cái tụi chết nhác kia rồi biết chừng nào xong. Làm dịch vụ mai táng yếu vía vậy chịu rồi. Còn con Tú nữa. Mày có vô nhà mày kêu mở mày chuẩn bị cơm nước gì đi. Chắc tối mới xong đó. Ông mình không còn cách nào khác nên cũng phải gật đầu, rồi bước tới bên cái huyệt, ngó nhìn xuống dưới. Mới một lớp đất được phủ lên trên bề mặt quan tài thôi nhưng sau trong nó cứ nhợ nhợt chuyển động rất kỳ quặc. Thấy anh rể cứ đứng nhìn, ông Văn khẽ nhíu mày, hất hàm nói: "Cỡ làm đi, nhanh còn nghĩ, bốn tính đứng đó nhìn hai thằng tôi làm hả?" Ha? Ông Minh ậm ừ trả lời rồi cũng bắt đầu cầm lấy cây vá lên mà xúc đất. Cả ba người hì hục cho tới khi trời tối hẳn thì tạm thời mới xong. Mưa lại rơi xuống réo rắc từng hạt nặng trĩu. Làm ướt cả một khoảng đất trống rộng mênh mông Ở phía sau mảnh vườn âm u Bầu không khí lạnh lẽo cũng sọc lên Luồn vào trong từng thớ thịt của từng người Ông Dũng vứt cây len đào đất ngang Để hút thuốc theo thói quen Đoạn ông rích lấy một hơi thật dài Xong trầm giọng mà nói Ngày mai kêu thở tới làm mẫu đá nữa là xong Chi phí á Văn tự lo liệu Ông Văn nếu như bình thường Đụng tới lợi ích kiểu vậy Thì chắc chắn rằng sẽ gân cổ lên cãi. Nhưng không hiểu sao lần này Lại gật đầu rất nhanh chóng trả lời Được Anh ba cứ để tự tôi xử lý đi Nhưng riêng ông Minh thừa biết Chính là do ông Văn Vẫn còn đang nghĩ tới chuyện Sẽ được hưởng hết gia tài của bà lành để lại Cho nên mới sốc sắng như vậy Nhưng ông cũng không muốn nói ra làm gì Bởi dẫu sao Thì ông cũng chỉ là con rể mà thôi Chuyện gia đình của họ Thiệp giới cương vị hiện tại Ông cũng không tiện để xen vào Mọi chuyện thế là được tạm thời giải quyết Đám tang của bà lành Như vậy coi như cũng đã lo xong Đến ngày cúng tuần thứ nhất Sau khi thắp nhang hết xong xuôi Bà Bích ngồi xuống dưới bàn Sẵn tiện có mặt hết tất cả mọi người trong gia đình Bà nói má có một cái tủ khóa Ở trong phòng từ xưa giờ Nài má mất rồi Thiết nghĩ cần phải mở nó ra Để kiểm tra coi gì chút Chứ không thể dựa vào cái lý lẽ Là con út thì được hưởng hết như vậy Tao không có đồng ý Mờ nhài liếc mắt nói Ủa chị hai Chị không đồng ý đó là chuyện của chị Chứ lỡ như Má không có để lợi gì chút thì sao Xưa này vốn dĩ Luật nó còn vậy rồi Con Úc là phải được hưởng đất hơn quả Chị đi hỏi hết Cái xóm này coi Còn có đúng vậy học. Mợ Loan ban đầu cũng không mấy ưa bà Bích Nhưng lần này lại lên tiếng hòa theo Bởi chắc mợ cũng không cam tâm Khi bản thân mình không được hưởng gia tài Tôi thấy chị Hai nói đúng Phải mở cửa tủ ra để kiểm tra đi Nếu như má không có để lợi gì chút Thì cũng phải bán đất chia ra đều Chứ sao mà một mình cậu Út hưởng như vậy được Ông Dũng và ông Minh trước sau vẫn không hề lên tiếng nói chỉ ngồi im lặng lắng nghe bà bích lúc này quả quyết đứng lên nhìn ông văn tao nói rồi cứ vậy làm, làm đi nếu có gì chút cổ má muốn để lợi hết cho mày tao chấp nhận còn nếu hòng thì mày cũng đừng có hồng mà đi vô đây để lấy trọn cái miếng đất một khi tao với thằng dũng còn sống dứt lời bà bích đã quay lưng bỏ đi vào trong căn phòng của bà lành Mọi người tất nhiên là cũng đi theo. Có riêng mợ nhài là vừa đi vừa biểu môi nói bân quơ. Coi thì coi. Tôi cũng muốn chị mở tàu con mắt của chị ra mà coi nè. Mợ loan nghèo vậy. Dội vàng liếc sang ngó mặt người chị em bạn dâu. Nhưng khi nhìn thấy thái độ tự tin của mợ nhài thì có hơi chột dạ nhưng vẫn im lặng không nói. Chỉ biết khấn thầm trong bụng. Ở trong nhà không ai biết chỗ để chìa khóa vì cái tủ đó là nơi bà lành vẫn thường hay cất giữ những giấy tờ quan trọng cũng như của cải tiền bạc của riêng bà mọi người thống nhất là phá bỏ cửa tủ nhưng thứ mà bà bích nhìn thấy lại là một cái tủ trống trơn không hề có tiền hay vàng chỉ có mấy giấy tờ chứng nhận nhà đất với mấy tờ giấy tùy thân của cả vợ chồng bà thôi đặc biệt là tờ di chúc với nội dung để lại hết toàn bộ tài sản Cho vợ chồng ông Văn Đi kèm luôn cả căn nhà Mở nhài cười lớn với điệu bộ thỏa mãn Nhìn hết một lượt Rồi cất giọng nói oan oan <cười> Thấy chưa Tôi nói rồi mà Bây giờ thì mấy người á, tâm phục khẩu phục chưa Nét mặt của bà Bích xa xầm Bàn tay run run cầm lấy tờ di chúc Dán chặt đôi mắt vào đó Như để muốn nhìn cho thật kỹ Ông Dũng từ đầu tới cuối Vẫn cứ bình chân như vậy Vì giống dĩ Ông chưa hề có ý muốn tranh giành Nhưng riêng mợ Loan Thì có vẻ tức lắm Nhưng giấy tờ đã rành rành như vậy rồi Thì cũng chẳng còn gì để nói Nên đành ôm cục tức bỏ về Vậy là vợ chồng ông Văn Nghiệm nhiên dọn về căn nhà đó sống Họ bán miếng đất nhỏ của mình đi Rồi dùng tiền để mua sắm thêm nhiều thứ khác mở nhài thì không phải nói Từ lúc có tiền có của Lại bắt đầu đâm ra vên mặt mở không thèm nói chuyện Hay qua lại với ai nữa Suốt ngày cứ thấy đi lên chợ huyện Để mua sắm đồ đạc ăn diện Rồi dần dần sinh ra cái thói kiêu căng Ông Văn vẫn tật ăn nhậu Không thể bỏ được Thậm chí bây giờ lại còn hơn xưa Bởi đã có tiền rủng rỉnh trong túi Mấy đứa con thì còn nhỏ Không hiểu chuyện đời Nên cũng chẳng có vai trò gì Ở trong gia đình Ngoài việc ăn ngủ rồi đi học Một ngày nọ Tú có tới nhà để thắp nhang cho bà ngoại Thiệp vô tình gặp mợ nhài Đang vừa sửa soạn định đi đâu đó Mợ nhìn thấy Tú Lập tức tỏ ra khó chịu Mợ nguyết dài nói Mày tới đây làm gì? Tú cúi đầu chào mợ Đoạn trả lời Dạ con thắp nhang cho ngoại Như con mấy trái xoài chín con vừa hái trong vườn nè cho nên con đem tới con cúng bàn thờ ngoại luôn á trời ơi bà thứ rẻ tiền á cúng kiến gì mẹ mày nghèo tới mức không mua nổi được hộp bánh tay luôn hả tú sượng ngang điện trở nên ấp úng không biết nói gì mở nhài lại lên tiếng thổi vô nhà đi thắp nhang ngồi về, để tao còn đi công chuyện nữa chứ ở nhà không ai coi ngó mất công á mất mát cái gì lại phiền nữa Tú nghe hiểu nhưng cô vẫn không muốn trả lời mợ nhài vì đã quen bị nói mỉa mai vậy rồi. Tú bước vô nhà, đi tới bên bàn thờ thì thấy toàn là bụi bặm bám đầy ở trên bộ lưu hương thậm chí còn có cả mạng nhện giăng dọc ngang chằn chịch. Tú chép miệng lắc đầu rồi thở hắt ra một cái cô cầm cây chổi lông gà lên dự định dọn dẹp cho sạch sẽ xong thì mới thấp nhang cúng kiến được. Đột nhiên tấm di ảnh của bà lành không biết vì sao mà nó rớt xuống mặt bàn nghe cái bớt làm cho tú cũng bị giật nảy mình khi cô định thần lại được mới thấy có một con tắc kè rất lớn đang bò chậm rãi ở trên cái khung ảnh tú thở phào cô liền giới tay nhặt tấm di ảnh của bà ngoại đặt vào chỗ cũ trước khi xua đuổi con tắc kè đi nhưng khi tú vừa bỏ tay ra khỏi tấm di ảnh Thì giật mình thêm một lần nữa Khi trông thấy khuôn miệng của bà lành Dường như đang mất mấy miệng cười Tú kinh hải tột độ giật đùi lại mấy bước Nhưng khi nhìn kỹ Thì khuôn mặt của bà lành ở trong tấm di ảnh Vẫn đang rất bình thường Tú cố căng mắt ra nhìn thêm một lần nữa Vẫn chẳng có gì khác Lúc này cô thở vào nhẹ nhõm Mở nhài Cũng đúng lúc bước vào Nhìn Tú khó chịu mày xong chưa vậy để tao còn đi công chuyện nữa về tôi còn đóng cửa nhà tú quay lại cúi đầu lý nhí dạ rồi nhanh chóng sắp xoài lên dĩa thấp nhàn xong xuôi xin phép ra về ngày hôm sau bà bích đang ngồi ở ngoài sân thì bỗng nghe thấy có tiếng gọi ai đó giang lên lại là bà chính với điều bộ gấp gáp đứng ở bên ngoài cánh cổng ngó vào chị bích ơi chị bích chị hay tính gì chưa thằng văn nó bị tai nạn té xong chết rồi đấy kia bà bích giật mình đứng phắt dậy dội lao ra ngoài bà lấp bắp hả chị nói gì trời ơi thằng văn nó nhậu say rồi nó nó nó nó gì ra cầu ao à, không biết nó làm gì á chậu nó té xuống dưới nó chết rồi kìa. đang ì đủng nhà của nó đó tú cũng vừa ở trong nhà đi ra nghe thấy vậy là hai mẹ con liền lật đật chạy dội tới căn nhà giống từng là nơi ở của bà lành Tiếng khóc ré lên của mỡ nhại đâm xuyên qua tay của bà Bích, nghe thật vô cùng kinh động. Mấy người hàng xóm cũng đã có mặt từ bao giờ. Quan cảnh xôn xao, thật giống y như lúc bà lành bị tai nạn. Bà Bích với Tú, dạt dòng người bước ra, đi vào trong nhà. Nhìn thấy thi thể của ông Văn đang nằm trắng bệch ở trên chiếc giường gỗ gián thông. Khuôn mặt của ông ta méo mó, hai mắt còn mở to trợn trừng, miệng mồm ngoác ra tái ngắt. Bà Bích không hỏi mợ nhài Mà hỏi thằng tí con ông Văn Về vụ việc Nếu vừa thúc thích vừa trả lời Hồi sáng sớm con đi ra làm sao nhà rửa mặt Con thấy cha trôi lên vệnh ở dưới ao Con mới chạy vô trong con kêu mẹ Mẹ phóng xuống giấc trả lệnh thì Cha tắt thở rồi Bà Bích nhớ tới cái ao Chính là nơi bà lành từng bị vong mạng Không hiểu sao bất giác mà khẽ rùng mình. Tú thì không dám nhìn lâu vào khuôn mặt của cậu út Bởi vì trong ông Văn rất kinh dị. Cái gương mặt bị phù lên, giống như bị ông đánh. Trong mắt đỏ âu, miệng há rộng. Làm cho Tú có liên tưởng tới việc trước khi chết. Dường như ông Văn đã gặp phải một thứ gì đó rất khủng khiếp. Gây ra sự sợ hãi. Cho nên cơ mặt mới biến thành như vậy. Mợ nhại cứ ngồi khóc nấc Chẳng thiết tha quan tâm tới ai Hay bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh mình Bà Bích mặc dù trước kia Có bất mãn với vợ chồng thằng em trai Nhưng dẫu sao thì bây giờ Ông Văn cũng đã chết Nghĩa tử là nghĩa thận Cộng thêm huống chi ông Văn cũng là em ruột Cho nên bà nói với Tú Thôi thì cứ phụ lo các thứ ở trong nhà Để cho đám tang ông Văn được vẹn tròn Một thời gian sau đó nhiều người ở trong xóm lại bắt đầu truyền tai nhau về cái tin mợ nhài đang cặp kè với một người đàn ông lạ mặt. người ta còn nhìn thấy mợ dẫn người đàn ông đó về nhà vào mỗi buổi chiều tà. mợ loan trong bữa cơm tối ngồi bên cạnh chồng biểu môi mà nói: đúng là cái loại lăng loàn chắc nết mà chồng vừa mới chết một còn chưa xanh cỏ đã cặp kè ngủ với đàn ông rồi. ông Dũng vẫn bình thản gấp thức ăn. Mắt không ngứt lên nhìn vợ Thì ai cầm nó Chồng nói chết thì thôi Không lẽ bây giờ bắt nó ở quá vậy cả đời à? Mợ Loan dành chén cơm xuống bàn Khẽ lườm chồng Ủa Ông bên được cái loại vậy luôn hả Hay là ông muốn tò te với nó Mà thôi đi nghe, Suốt ngày cứ thích gây chuyện Ăn có một bữa cơm nuốt cũng không trôi nữa bà tự ăn mình luôn đi Vừa dứt câu, ông Dũng liền đứng phắt dậy, bỏ đi một nước lên trên nhà. Để lại mợ nhài còn ngồi ăn cơm với thằng con trai nhỏ. Mợ liếc mắt nhìn theo bóng lưng của chồng, rồi bật dọc, buông ra một câu. Vừa bất tài, vừa vô dụng, vừa nhu nhược. Sao cái số tụi nó khổ vậy trời? Buổi tối đó, mợ Loan cảm thấy nóng đực trong người. Ngồi dậy đi ra ngoài, ngồi ở hàng ba hóng gió. Bầu trời đêm mang mát thổi hắt vào từng cơn Mang theo cái cảm giác khoan khoái Dễ chịu Mở Loan còn cầm theo cây quạt giấy phe phẩy Đưa mắt ngó nhìn ra bên ngoài khoảng sân dưới ánh trăng non Đang chiếu xuống mấy bụi bông lại Bỗng một cơn gió lạnh Thổi lùa vào Làm tung bay mấy đám lá cây Nó rung lên nghe xào xạc Mở Loan khẽ nhíu mày nhìn ra Bởi thấy ở bên ngoài sân Dường như có một cái bóng người Đang đứng thấp thoáng, với thân hình gầy gò, mái tóc dài lưa thưa bay phất phơ, lưng hơi cồng. Mở hống cổ ra nhìn, nhưng chẳng nhìn rõ là ai, dội vàng cất tiếng. Ai đó? Là ai vậy? Nhưng chỉ có tiếng gió reo hòa lẫn với tiếng của đám côn trùng đỉ non trong mấy bụi rậm. Mở loan lúc này cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ, thì bất thần lình một gương mặt trắng bệch hiện ra, đứng đối diện với mợ, cùng hai con mắt đen thui đục ngầu. Mợ Loan thất kinh tột độ, mợ hét lên một tiếng thất thanh, rồi đứng phất dậy phóng thẳng vô trong nhà la hoảng: "Trời đất ơi ba, có mà ông Dũng ở đâu rồi?" Ông Dũng đang ngồi uống trà ở trong nhà, nhìn thấy Mợ Loan mặt mày xanh mét đang chạy uột vào trong, khẽ nhướng mày hỏi: "Các ơi bà lại làm cái gì nữa vậy?" đêm hôm hổng ngủ thì la hét ưm um sùng. Mợ loan thở hồng hộc, tráng vã mồ hôi, Méo máu nói không thành tiếng. <cười> mà có mà bà bị bệnh hả? Ha? Ba có gì? Tôi tui tui tội nói thiệt đó. Hồi nãy tôi nhìn thấy có có có một gương mặt giống như người chết trôi ngoài sân á. Thôi đi vô ngủ dùm tôi cái đi trời ơi. Suốt ngày toàn nói cái chuyện tàu lao là dối à? Bà không ngủ thì bà... Bà ngủ rồi thôi. Tôi đi ngủ trước ạ. Ông Dũng nói xong, thì đứng dậy bỏ đi vào trong. Mặc kệ mợ loan, vẫn còn đang đứng đó, rung lên cầm cập Mọi nhoài người chạy theo chồng, vừa chạy vừa rưng rưng, với nỗi sợ hãi mơ hồ, vừa sắp khóc. Bà Bích mấy ngày nay cũng nghe phong phanh về tình mợ nhài đang cặp kè với một người đàn ông lạ mặt. Bà khẽ thở dài, nói với ông Minh tôi không có bất ngờ cho lắm, cái con đó vốn xưa nay ăn ở không có hậu hĩnh gì hết ráo, <cười> nhưng mà nhanh thiệt. ông Minh còn chưa kịp trả lời, tú đã lên tiếng. bữa trước con qua thắp nhang cho ngoại á, nhìn thấy bàn thờ đóng bụi đen thui trơn à, giờ tới cầu út, không biết có được mời chăm lo nhang khói hay là cúng kiến gì không nữa. À, nó mà chăm lo được cái gì cho ai đâu, nó chỉ biết bản thân nó thôi. tới còn nó. Nó còn không có nấu được bữa cơm cho ra hồn. Để mấy đứa nhỏ đói mốc mèo. Không biết làm mẹ cái kiểu gì nữa. Lúc này ông Minh lên tiếng. Tôi gợi nó đi bà ơi. Hồi đầu để tâm làm gì. Nhân quả báo ứng mà. Bà Bích đột nhiên khuôn mặt tối sầm. Giờ quay sang liếc mắt nhìn ông Minh. Ông dội vàng im bặt. Bỗng con bực không hiểu sao. Tự nhiên sổ lên in ỏi ở bên ngoài khoảng sân trước. Tú giật mình đứng dậy hóng cổ ra nhìn Nhưng chẳng có thấy ai cả Cô nói vọng ra Mực, mày sổ gì vậy? Khuya rồi, im coi Nhưng con mực vẫn cứ sổ ngoài, Nó còn tru lên mấy tiếng gian giọng Ở trong đêm Làm cho cả không gian âm u xung quanh Như nhuốm thêm màu ghê rợn Bà Bích tự dưng đưa tay ôm lấy đầu mình Nhăn mặt Bà ngó ra ngoài rồi nói với Tú "Đóng cửa lại đi Cứ để cho con mực ở ngoài đó Tú quay lại nhìn sắc mặt của bà Bích, đoạn lo lắng hỏi. Mẹ có sao không? Mẹ mệt hả? Bà Bích xua tay không đáp lời con gái, mà kêu ông Minh đưa mình đi vào trong phòng nằm nghỉ. Tú lúc này mới bước ra bên ngoài, định kéo lấy cánh cửa đóng vào. Thì cô bất chợt nhìn thấy có một cái bóng đen đang lướt nhẹ đi dọc theo dãy hàng rào. Cái bóng người gầy guộc với bộ tóc dài lưa thưa tung bay phất phới ở trong ngọn gió đêm. Còn chó mực vẫn đang hướng ra ngoài mà sủa. Tủ ngó nghiêng cố căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn không thể nào trông rõ được nhân dạng. Rồi cô lại nghĩ, chắc là ai đó ở trong xóm, có lẽ giờ này đi bắt ếch nhái. Cho nên không quan tâm, cô lập tức đóng cửa tắt đèn. Còn mực sủa thêm một hồi thì cũng nín, không gian quay trở về với sự im lặng. Chỉ thỉnh thoảng gian lên có tiếng gió hú thổi thốc ở trên mái nhà. Mợ nhài hổm rài bắt đầu xa chân vào con đường cào bạc. Mợ không thèm quan tâm gì tới nhà cửa con cái, mà cứ bỏ đi suốt với người tình. Cho tới khi Mợ thua sạch túi, thì Mợ cũng vô tình bắt gặp người đàn ông kia, đang ôm ấp trong tay một người đàn bà khác. Mợ nhài điên tiết rú lên chửi rủa. Nè, tại sao mày phản bội tao? Tao cho mày ăn, tao cho mày mặc... Mày muốn cái gì tao cũng chịu Tại sao mày lại đi lăn nhăn với con khác như vậy hả Người đàn ông lúc đầu Cũng tỏ ra hốt hoảng phân bua lắm Nhưng mà bằng chứng đã rành rành như vậy rồi Thì cũng không có cách nào Chối cãi được Ông ta lật luôn bài ngửa Nhìn thẳng vào mặt mợ nhài mà nói Đúng rồi đó Bởi vì tôi đâu có thương cô Cô thử nhìn lại bản thân mình đi Bộ tướng mình còn trẻ lắm hay sao Tôi tới với cô, chỉ vì tiền thôi, vẫn còn chưa ăn được miếng đất, mà đã bị cô phát hiện rồi. Vậy thì, coi như tôi xui đi, bây giờ thì chấm dứt. Mợ nhài tức tối hét lên, mở toàn lau tới tấm lấy đầu của người đàn bà tình địch, thì bị ông ta táp ngược lại cho một cái vào mặt thật mạnh như trời giáng đi kèm với giọng quát là một đôi mắt long lên sòng sọc. Nè, cô mà dám đụng vào cổ Tụi đánh cho cô ra bả luôn đó Liêu hồn đó Dứt lời ngờ đàn ông Ôm lấy nhân tình của mình rời đi Bỏ lại mợ nhài một mình Với sự căm phẫn đến tột cùng Nhưng không làm gì được Chỉ trách bản thân quá ngu dại mở lũi thủi đi về nhà Thằng tí vừa trông thấy mẹ về Nó chạy ra méo máu Mẹ đi đâu Tận mấy ngày nay lâu vậy còn với em ở nhà đói muốn rã ruột luôn Phải ăn tạm bột mì qua bữa đó Mời nhà thép vậy Chẳng thèm để tâm gì Tới hai đứa con nhỏ của mình Còn quắt mắt lên nạt nó Tao đi đâu là chuyện của tao Nhà có gạo sẵn đó Bộ mày không tự biết nấu cơm nấu cháo gì ăn hàng sao Mày lớn rồi mà Gạo hết rồi còn đâu Mẹ cũng đâu để tiền ở nhà cho con đâu Con lấy gì không mua Mày để tao yên đi Coi cái gì còn ăn được thì ăn đỡ đi Ngày mới tao mua Giờ tao mệt lắm Để tao nghỉ ngơi Thần tí xị mặt Nhưng vẫn không dám tỏ thái độ Nó lẳng lặng bỏ đi xuống bếp lủi thủy một mình Buổi tối hôm đó Mở nhà vẫn với tâm trạng khá khó chịu mà buồn bực đến mức không ngủ được Rồi bật ngồi dậy Đi ra ngoài gian nhà trước Mở toàn cửa chính ra Để gió lùa vào Đoạn mở quay lại vô thức Ngó lên trên bàn thờ Lâu ngày công nhang khói Bụi bặm bám đầy trên cả hai tấm di ảnh Nhưng Mợ cũng chẳng buồn quan tâm Bởi trong lòng Mợ lúc này Chỉ có nhớ tới người tình Bỗng dàn lên trong khoảng không tĩnh lặng Của căn nhà Giống đã từ lâu hoang lạnh Có tiếng của một con tắc kè kêu dọng Mợ nhài thoáng bị giật mình Nhưng cũng rất nhanh chóng định thần lại Mợ đưa mắt ngó lên trên trần Theo phản xạ Để tìm kiếm nó Nhưng thứ Mợ nhài nhìn thấy Không phải là tắc kè Mà là một người đàn bà Đang đu mình dắt dẻo ở trên đó Mợ nhạy thất kinh hồn vía Vì mợ nhận ra đó chính là mẹ chồng Mợ ngã bịch xuống đất Mặt mày tái xanh Lắp bắp nói không tròn câu Mã tr tr tr Trời ơi Bà lành với khuôn mặt vô cùng quái dị Làn da trắng bệt bỏng beo Như bị ngâm nước lâu ngày Hai con mắt đỏ âu trợn trừng Miệng mím cười rộng hoác. Mợ nhai lúc này như chết cứng, vì quá đổi kinh khiếp trước cảnh tượng quái dị đó. Mợ không lết nổi, chỉ ngồi yên bất động ở trên sàn nhà, tiếp tục nói ngắt quãng không ra hơi. Ma, ma đừng có nhớ con, con sợ lắm má ơi. Bà lành vẫn đang đu bám ở trên cây sàn nhà như một con tắc kè. Đưa ánh mắt nhìn xuống đứa con dâu, giọng của bà cất lên lanh lãnh. Ờ... Uh... Mày tệ lắm, mày hổng cho tao ăn cơm, hổng thắp nhạc cho tao. Mợ nhài lúc này đã bật khóc, nước mắt ngắn dài, trộn lẫn với mồ hôi loang lổ trên gương mặt. Mợ vô thức lắc đầu, miếu máu mà nói... <cười> Không không phải đâu má ơi Con, con xin lỗi con, con xin lỗi má Để để mời con đi chợ con mua đồ về Con nấu cơm con cúng Bà lành tự nhiên bật cười lên the thế Nước mắt từ trắng chuyển sang đen Đang từ từ tuột xuống Rồi treo mình lơ lửng Ở trước mặt mợ nhài Mình mẩy của bà ướt nhẹp Còn rõ nước dịu xuống tông tổng Bà cũng dần dần lướt về phía con dâu Mang theo cả một luồng hơi lạnh ngắt Mợ nhại hét lên vì quá đổi sợ hãi Thằng Tý đang ngủ ở trong phòng Lúc này nghe thấy tiếng la của mẹ Thì cũng bị giật mình lật đật chạy ra Nó nhìn thấy mợ nhại Đang ngồi bệt dưới sàn Thì liền lao tới ôm lấy mẹ Mẹ bị sao vậy? Mẹ bị té hả? Mợ nhại vẫn khuôn mặt đang còn xanh xao, Mợ rung rung ngón tay Chỉ về phía sau thằng Tý Nội là, là bà nội <cười> Tí quay phát lại nhìn Nhưng chẳng thấy ai cả Chỉ có một dũng nước còn đồng lại Ở dưới nền gạch tàu cũ kỹ Nó nhíu mày quay lại nhìn mợ Mẹ nói gì vậy bà nội đâu bà nội mất rồi mà Mợ nhài vẫn không dám mở mắt ra nhìn Quả quyết chỉ về phía đó Cho tới khi thằng Tí Phải thét lên một tiếng Thì mợ mới hoàng hồn mở mắt Nhưng đúng thật là bà lạnh, đã biến đi đâu mất rồi, hoàn toàn không thấy tâm hơi trong căn nhà hoang lạnh tối ôm. Mợ nhài vẫn còn run rẩy với gương mặt ướt đẫm nước mắt. Mợ lắp bắp nói với thằng Tí. Bà nội về rồi, bà nội về rồi đó. Thằng Tí chán nản kéo mẹ đứng dậy, nó cào nhầu trong miệng. Mẹ dạo này sao đâu... Mợ nhài cũng đang trong trạng thái sợ hãi Đến cùng cực Nhanh chóng đẩy thần tí Rồi đi tuốt vô trong phòng Ngủ lùm với nó Đi ngang qua bàn thờ Mợ cũng chẳng dám nhìn lên Dù chỉ một cái Sáng sớm hôm sau Mợ nhài đã lập tức chạy nhanh ra chợ Mua rất nhiều thức ăn Dự định nấu một mâm cơm để cúng cho mẹ chồng Nhưng lại gặp bà Bích ngay giữa đường về Mợ tính đi luôn Nhưng không biết nghĩ sao Mợ đứng lại Rồi tằng hắn cố nặn ra một nụ cười Ờ Chị hai đi chợ hả ha? Bà Bích khẽ liếc mắt qua một bên Mặc dù không muốn Nhưng vẫn phải trả lời cho có lệ Ờ Mở Úc cũng đi chợ đó sao Mở nhài gật đầu cười tươi hơn một chút Đoạn mạnh dạng nếu tay bà Bích Nhỏ giọng mà nói Ờ Thôi chị đừng có giận em nữa Em biết lỗi rồi Em còn chưa cảm ơn chị Về, về chuyện chị với công tú lo lắng cho đám tang của chồng em Chị hai bỏ qua cho em nghe Bà Bích hơi kinh ngạc Vì đây là lần đầu tiên Mợ nhài lại có thái độ nhẹ nhàng lịch sự như vậy Bà cũng ậm ừ xua tay Nói um, Có gì đâu Nó cũng là em trai tôi mà Mà cảm ơn làm gì Mợ nhài mỉm cười sở lởi Đưa ra cái giỏ đi chợ Dạ bữa nay á Em mua đồ về nấu cơm cúng má, lát nữa anh chị dẫn Tú qua nhẹ mâm cơm luôn cho vui nghe. Có mấy chị em trong nhà không mà, đến lát em mời luôn anh chị ba nữa. Bà Bích lúc này mới chợt nhớ ra cái vụ mợ Nhài đang cặp kè với người đàn ông. Bà ngập ngừng hỏi, um, mà dạo này mợ vẫn ở một mình sao?" Mợ Nhài nghe qua câu hỏi, là đã biết ý của bà Bích, mợ mỉm cười gật đầu trả lời. À, <cười> dạ em vẫn mình à Mấy cái tin đồn đó hơi đau Chị bận tâm chi Toàn là do họ ganh ghét Rồi đặt điều nói xấu em đó mà Bà Bích đâu phải trẻ con Mà tin lời của mợ Nhưng vẫn mỉm cười không nói gì Chỉ nhẹ gật đầu cho qua Rồi kêu mợ đi về kéo trời nắng Về phần mợ nhài Vì là do ở một mình Nên mợ không dám đối mặt Với cái gian nhà có bàn thờ lạnh lẽo đáng sợ đó Chứ nào đâu có ý tốt Muốn làm lành hay xin lỗi gì ai Bản tính của mợ xưa nay là vậy rồi Nhưng chỉ trốn tránh được một ngày thôi Bởi dẫu sao thì đó cũng là gia đình của mợ Cho nên dù có đi đâu hay làm gì Thì tối mợ nhà vẫn phải ngủ ở nhà Thằng tí dạo này thấy mẹ cứ hay ở miết trong phòng Cũng lấy làm khó hiểu Nhưng nó lại nghĩ Chắc do mợ nhài sức khỏe không tốt, cho nên cũng không dám làm phiền, tự ăn rồi tự học, tự ngủ một mình. Rồi một đêm nọ, vào lúc giữa khuya, mợ nhài bỗng dưng thức giấc bởi nghe tiếng của ai gọi mình văn vãng ở đâu đó sau nhà. Lúc này mợ nhài vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, chưa chưa tỉnh hẳn. Mợ vô thức bước ra khỏi căn phòng, lần theo tiếng gọi, đi ra ngoài ngõ sau mở cửa. Mợ nhìn thấy thấp thoáng Có bóng của một người đàn ông Đang đứng ở bên ngoài cầu ao dáng hình vô cùng quen thuộc Mợ nhận ra chồng Đó chính là ông Văn Trong bộ đồ hôm tẩm liệm Ông đang đứng nhìn mợ Bằng đôi mắt đen tuyền Khuôn mặt nhợt nhạt Với thân người ướt sũng. Mợ nhài tự nhiên lại bị mất đi ý thức tạm thời Mợ quên luôn cả việc ông Văn đã chết Nè Nửa đêm rồi Ông còn ngoài đó làm gì vậy? Ra không vô nhà ngủ đi. Ông Văn không trả lời, lại đưa tay lên ngoắt vợ, ý chừng như đang muốn bảo mợ nhài đi ra ngoài với mình. Mợ không hề suy nghĩ, mở nhất chân bước luôn ra bên ngoài cầu ao. Nhưng khi đã ở một khoảng cách vừa đủ gần, thì khuôn mặt của ông Văn lại đột nhiên bị dở dụng ra từng mảnh và thịt của ông rơi xuống lọt bọt, làm đổ cả những khúc xương hàm. Từng cây răng lõm chậm cũng chia ra, hai tròng mắt lọt thẫm sâu vào trong hộp sọ. Mở nhại hét lên một tiếng, bừng tỉnh. Vì quá sợ hãi, mà mở đã bị trượt chân, té luồng xuống dưới cầu ao. Mở bị bấm kêu cứu với làn nước lạnh băng, nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy ở trên bờ lúc này, bà lành đang đứng đó, nở ra một nụ cười đầy kinh dị. Thằng tí đang ngủ trong nhà, nhưng vẫn nghe được loáng thoáng tiếng kêu cứu của mở. Nó dội vàng tóc mụn chạy ra Thì nhìn thấy mẹ mình Đang thoi thóp quẩy đạp Ở dưới chân cầu ao Nhưng tí vốn không biết bơi Sức dốc lại quá bé nhỏ Nên không thể nào lao xuống Để cứu mỡ được Tí nhìn quanh quất Bỗng nó thấy một tàu lá dừa khô rụng ở gần đó Nó nhanh tay quơ lấy tàu lá dừa Chọt ra giữa ao Rồi hét lên cố ý để mỡ nhà nghe thấy Mẹ nắm chặt vô đi Để con lôi mẹ lên Mợ nhài lúc này đã đuối sức vì cái ao này giống chỉ để mồi đất đắp bờ nên độ sâu rất khủng Mợ lại không biết bơi Nhưng nhờ có thằng Tý sau một hồi cố gắng dùng sức để kéo Cuối cùng mợ nhài cũng đã nắm được chân cầu rồi cố gắng tự leo lên bờ Mở nằm vật ra tuôn trào cả một bụng nước ao hò lên sạc sụa Rồi kể từ sau cái đêm đó mợ nhài vẫn tiếp tục bị giông hồn của bà lành hiện ra Cho tới khi mở không còn chịu đựng được nữa rồi hóa điên, tự mình dùng dây treo lấy mình ở dưới giữa xà nhà. Bỏ lại hai đứa con thơ cùng với những âm thanh gào khóc thê lương trong tiếng trống đưa tàn thật náo nệ ai oán. Bà Bích đứng ra nhận lãnh nuôi hai đứa cháu bởi vì bây giờ tụi nó đâu còn ai để dụ dẫm. Mở Loan không hiểu sao tự dưng lại trở nên biết điều hơn khi trước, không nhắc tới chuyện đất đai nhà cửa. Cũng không hạnh hệ gì ai Thậm chí có rất siêng năng nấu cơm Đem sang để cúng kiến cho mẹ chồng Mỗi ngày ngày khi rảnh rỗi Cho tới một hôm Bà Bích kêu vợ chồng ông Dũng sang Để nói chuyện Bà khẽ thở dài trầm giọng Mày tính sao Căn nhà đó không thể bỏ quan dị được Dù sao á thì cũng là căn nhà thờ ba má Nhưng bây giờ hai đứa nhỏ Nó ở đây rồi Hay là vợ chồng mày dọn về đó ở đi Đức đại rộn giường, cũng tự can tác luôn đi, tao đồng ý rồi đó. Nhưng ông Dũng còn chưa kịp trả lời thì Mỡ Loan đã xua tay, mở lắc đầu nói: "Ờ, Hạo Hạo không được đâu chị Hai ơi, còn nhà của vợ chồng em bên đó thì sao? Ờ, tụi em ờ không có bán hay là bỏ nhà được đâu chị, ờ tụi em ở quen rồi." Ông Dũng không lấy gì làm bất ngờ, vì dạo gần đây cũng đã nhìn thấy sự thay đổi đầy tích cực của vợ. Ông rít thuốc gò nhả khói, chậm rãi nói với bà Bích. Thôi chị, phần đó tùy anh chị xử lý đi. Bởi vì giấu sao thì quyền thừa kế cũng còn thuộc phần hai đứa nhỏ. Cứ đợi nó lớn, rồi tính chứ tụi em không về đâu. Bà Bích thở nhẹ ra một cái, bà gật đầu cất giọng. Thôi được rồi, vậy gia đình chị sẽ dọn về đó ở. Bởi vì dù gì cũng nuôi thêm hai đứa cháu, mà nhà chị... Thì nó chật quá gia lại cũng đâu có thể để thờ bằng thờ ba má bỏ quang như vậy được Thế là mọi thứ lại thay đổi Cả gia đình của bà Bích Nhanh chóng dọn về trong gian nhà Có sẵn đến ba bức ảnh thờ Đất ruộng mênh mông Bà bán luôn căn nhà cũ Chỉ giữ lại ruộng dường cho người ở trong xóm thuê thôi Nhưng kể từ khi dọn về Thì con chó mực Cứ đêm nào cũng sủa lên in ỏi Mặc dù chẳng thấy có ai lãng giảng xung quanh sân nhà tú mắng nó đến mệt nên đem con mực nhốt luôn vào trong kho củi vậy mà nó vẫn sủa hoài không ngừng nghỉ tú cũng hết cách cho nên đành thở dài nói với bà bích ờ hay là đem nó đưa cậu ba nuôi đi mẹ chú đêm nào nó cũng dậy sao ai ngủ nghe gì được không được đâu con mực là cha mày đem về từ nhà ông nội nó khôn lắm giờ loại đó giờ nuôi nó quen rồi cho đi tội nghiệp nó Nó sổ rồi kệ nó đi chứ làm sao Nhà mà không có chó Trộm nó vô nó khiên hết đồ lúc đó lại nói à Tú cũng thương con mực lắm Nhưng không hiểu làm sao Kể từ khi về đây Nó cứ sổ hoài như vậy Làm ăn kiểu gì cũng không được Nhưng mà bà Bích đã nói như vậy Thì thôi Tú cũng đành phải chịu đựng Chứ biết làm sao bây giờ Còn một tuần nữa là đến lễ cúng 100 ngày của bà Lành Tú buổi chiều trong lúc rảnh rỗi Dắt theo cây dao yếm đi ra ngoài mộ ông bà để dọn cỏ Tú vừa làm vừa ngồi nhớ lại những chuyện vui buồn lúc nhỏ Ngày xưa ông ngoại thương cô lắm Bởi Tú là đứa cháu đầu tiên mà Có cái gì ngon ông cũng để dành riêng cho Tú Chỉ có bà lành là ít khi nựng niệu hay ẩm bồng Không phải bà không thương Mà là do bà bị bệnh đau khớp Đứng lên ngồi xuống khó khăn Cho nên lâu lâu chỉ véo má Tú một cái vậy rồi thôi Tú ngồi thờ thẫn Dành vào bức di ảnh của bà ngoại Ở trên bia mộ Cô khẽ thở dài rồi tự nói một mình Ngoại ơi Con nhớ ngoại lắm Tú vừa dứt lời Thì đột nhiên ở trên ngọn dừa lúc này Bỗng dàn lên những âm thanh gì đó Xì xào nghe rất lớn Cô bị giật mình Đôi mắt ngó lên Liện thất kinh khi trông thấy một bóng người Đang trong bộ quần áo trắng Bay lả lả ở trong gió mái tóc bạc màu lưa thưa còn rủ dài xuống tới tận mí đất. Nhưng vì ở khoảng cách khá xa, cho nên Tú vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Với lại lúc này đang là chạm vạn rồi. Tú không tin nổi vào mắt mình. Cô rung rộng lấp bấp. Cái, cái, cái gì vậy? Mà! Có mà! Tú kinh hãi đến mức không thể chạy nổi vào trong nhà. Cô cứ đứng yên một chỗ như vậy. Mà nhìn lên trên đọt dừa không chớp mắt. Và rồi cái thân ảnh đó. Cũng đang dần dần lướt xuống. Tiến về phía của Tú. Trong ánh nắng cuối ngày. Đang nhạt dần. Lúc này thì Tú đã nhận ra gương mặt bà ngoại. Đi kèm với nụ cười quái dị. Giống y hệt như. Cái lần mà Tú đã vô tình. Nhìn vào trong tấm di ảnh. Bà lành với làn da nhăn nheo trắng phếu. Đôi mắt đục ngầu. Miệng cười quái đản, Đang đứng treo mình đối diện với Tú. Chỉ cách nhau có vài bước chân thôi. Giọng của bà cất lên, âm vang trong gió, như vừa xa vừa gần. À... <cười> Chào ngoại ngoan ha, à, có nhớ ngoại hồng hả? À... <cười> Tú như bị hóa đá, cô đứng ngay ra nhìn vào gương mặt kinh dị của bà ngoại mình, mà nỗi sợ hãi lúc này đã dần lên tới đỉnh điểm. À, mày đi vô nhà à, Giúp ngoài lấy cái áo đi con Ngoài lạnh quá Tú nút dội nước miếng xuống cổ họng Mồ hôi vã ra ướt nhòe ở trên trán Không nói được lời nào Ánh ráng chiều đang giận nhạt nhòa Không gian âm u Bao trùm linh cảnh vật Ngay lúc này Tú cảm thấy mọi giác quan của mình Gần như đều bị tê liệt cậu đứng thở dốc nhìn bà ngoại Cố gắng lắm Mới có thể thốt ra được một câu Dạ áo Áo, áo gì hả ngoại Bà lành nhoảng miệng ra cười Khuôn mặt càng tăng thêm sự quái dị Bà dùng đôi mắt đục ngầu lên nhìn tú Cất giọng văn vẳng à, Cái áo hoa màu nâu Ở treo trên sào trong phòng ngoài đó Con vô lấy ra đây cho ngoại đi Tú mặc dù có sợ, nhưng vẫn vô thức gật đầu. Cô cố gắng trấn tĩnh lại, để cho bản thân mình có được sự tự chủ và ý thức. Đoạn Tú ngước lên nhìn bà Lành, trả lời với giọng điệu đã bớt run hơn. "Dạ, để con đi lấy cho ngoại, ngoại chờ con chút." Cô lập tức chạy ùa vào trong nhà, đi thẳng vào căn phòng cũ của bà Lành, mà bây giờ nó đã là phòng riêng của vợ chồng bà Bích, để lục ở trên xàng lấy ra chiếc áo hoa màu nâu. tú cũng không dám nói với ai về việc này, chỉ lẳng lặng giấu cái áo vào trong người, tiếp tục đi ra giường. nhưng lúc này bà lành đã biến đi đâu mất. tú đảo mắt nhìn lên trên ngọn dừa, cũng không thấy. không gian xung quanh hoàn toàn im lặng. bóng tối đã ngả màu phủ lên trên những nấm mộ của trần gia. tú vô cùng hoang mang, nỗi sợ lúc này đã biến mất. Đoạn cậu lôi cái áo của bà ngoại ra nhìn ngắm thì bất chợt từ bên trong lại rơi ra một cái túi vải nhỏ. Tú vì tò mò nên mở ra xem. Thì thấy bên trong là một mảnh giấy nhầu nhĩ màu vàng, có viết mấy chữ lằng ngoằng gì đó, trông cứ giống y như là bùa chú vậy. Ở bên trong mảnh giấy còn gói thêm một sợi lông gà đen tuyền. Tú khẽ nhíu mày, cô không biết đây là cái gì mà lại có ở trong túi áo của bà ngoại như vậy. Nhưng cho dù có thắc mắc Thì bây giờ Tú cũng đâu biết phải hỏi ai Cô cũng không có ý định hỏi bà Bích hay ông Minh Vì chuyện gặp được bà ngoại Tú chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình biết Sáng ngày hôm sau Trong bữa cơm gia đình Tú lại cố tình bới dư ra một chén Rồi cắm đũa Đoạn nói lẩm thầm cái gì đó trong miệng Bà Bích khẽ nhíu mày Mày làm cái gì vậy Tú? Dạ con mời ngoại dạng cơm đó mẹ Bà Bích nghe xong khuôn mặt trở nên tối sầm. Bà nhìn Tú trầm giọng mà nói. Ai kêu mày làm vậy Cúng cơm thì cúng ở trên bàn thờ cho đàng hoàng. Chứ đâu phải à, bà đâu cúng đó. Ông Minh lúc này cũng lên tiếng. Đúng rồi đó. Làm vậy là thất lễ với ông bà. Vì không có thắp nhang đó con biết chưa? Dạ con biết rồi. Con sẽ không làm vậy nữa. Vậy là cả nhà lại tiếp tục ngồi ăn như thường lệ Sau khi Tú đã dẹp bỏ chén cơm để cúng cho bà lành Đêm hôm đó Con chó mực lại sổ ấp trời Nó nằm trong kho chứa củi Mà vẫn tru lên từng hồi Làm cho bà Bích cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu Bà khẽ trở mình ngồi dậy Xỏ đôi dép nhựa đi ra ngoài gian nhà trước Để hóng cổ ra Nhìn qua khe cửa Đoạn khẽ lèm bèm trong miệng Cái con này thiệt chứ Cái gì mà cứ sổ miết vậy không biết nữa Tao chịu hông nổi con ngại á, tao tống cổ mày đi bây giờ đó, liệu hồn à. Bà vừa dứt lời thì bỗng đầu có tiếng tắc kè kêu gian động trong căn nhà, chỉ đang được chiếu sáng bởi một chiếc bóng đèn ngủ chập chờn Bà Bích thoáng giật mình vô thức đưa mắt ngó nhìn xung quanh. Ở trên vàng bàn thờ là mấy tấm di ảnh với những khuôn mặt của những người thân thuộc đang vô cảm nhìn bà. Bà Bích tự nhiên cảm thấy chột dạ nên dội vàng đứng lên. Định đi vào trong phòng để ngủ tiếp Thì bỗng dưng bà đứng khựng lại Bởi nghe thấy có một âm thanh tông tổng Từ đầu gian lên trong căn nhà Mang đầy âm khí Bà Bích khẽ quay đầu sang một bên Nhìn trên dai mình Thì thấy có mấy giọt nước Đang nhiễu lợp đợp Thấm qua cả lớp áo bà lạnh ngắt Tâm trí của bà bắt đầu bất ổn Cơ thể vô thức rung lên Không biết là vì lạnh Hay vì sợ Đoạn bà từ từ ngước mặt nhìn lên trần nhà Tim bà như muốn ngừng đập Vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Bà lành đang treo mình toàn ten ở trên đó Khuôn mặt của bà trắng bệch, Phòng rợp lên như bị bỏng Hai con mắt đen đục ngầu Tóc bạc lưa thưa phủ xuống dưới cảnh nền nhà Kéo dài lượt vượt Khuôn miệng của bà thì vẫn đang nhoãn miệng cười rộng hoắc Bà bích như muốn á khẩu Bà điến người ngã phịch xuống đất Bà lắp bắp nói không ra hơi Má Là má sao Bà lành bật cười the thế Cất giọng nói vang vang Mày còn nhận ra tao sao hả Còn mất dạy Mày còn dám gọi tao Là má nữa sao Bà bích lúc này Mặt cắt không còn giọt máu Bởi vì khi trông thấy bà lành hiện về đã làm cho bà nhớ ra bao nhiêu chuyện mà mình đã tạo nghiệp. Bà bích quỳ thập xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra, cất giọng run rẩy. Mời bà tha cho con đi má, con biết sai rồi, con hối hận lắm rồi má. Con quỳ xuống đây, xin má tha tội cho con. Mày dám đây tao xù ao! Mày còn tự ý giết vì chốc giả chở ký của tao. À, mày chỉ vì miếng đất mà đang tâm ra tài sát hại chính mẹ ruột của mày. Mày còn gì để nói không hả Bích? À. Bà Bích cúi đầu, tiếng khóc vàng giọng trong căn nhà lạnh buốt, nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đúng thật chỉ vì lòng tham nhất thời, Chính tay bà đã xuống tay Hại chết mẹ ruột của mình Nhưng dẫu có mù toan thế nào Thì đến cuối cùng Vẫn bị ông văn trong đêm đám tang lẻn vào để đánh cháu đi tờ di chúc Bà Bích còn mang trong lòng sự út hận đó Nên một lần nữa Ra tay với chính đứa em ruột của mình Hồng để lấy về những gì Mà lẽ ra bà phải có Cho tới khi bà lành đã mấy lần Muốn trừng trị đứa con gái bất nhân Bất hiếu thì bà bích đi yểm bùa hắc kê để ngăn không cho oán khí của bà lành xâm nhập vào trong căn nhà. bà lành phải nhờ dầu tú để gỡ bùa, bởi bà muốn trước khi tan biến vĩnh viễn vào trong cõi hư vô, thì ít nhất bà cũng phải ra tay để dạy dỗ đứa con gái bất hiếu này, giống như đã trừng trị cái tội của mợ nhài sống lăng loàn trắc nết. bà bích vẫn đang quỳ thấp xuống với nạnh gạch tàu lạnh băng, nước mắt ân hận tuôn trào trên gương mặt. Đã có phần già nua cho giải dầu mưa nắng Nhưng Phạm ở đời Có tội gì nặng cho bằng cái tội giết mẹ Còn giết luôn cả đứa em trai cùng chung huyết thống Nghiệp báo đã gây Thì phải nhận lãnh Bà Bích phải trả giá cho sự tham lam Và ích kỷ của mình Cũng không biết bằng cách nào Và bằng một thế lực nào đã xuôi khiến Mà trong đêm đó Bà Bích lại tự đi ra ngoài cầu ao Phóng xuống trầm mình cho tới tận sáng hôm sau, tú mở cửa đi ra ngoài định bụng cho gà ăn, thì phát hiện được xác của bà đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước. căn nhà lại có thêm một gian thờ, không khí âm u bao trùm, nhưng cũng đã xóa tan đi những oan khuất và tất cả mọi lỗi lầm, chồng tiếng khóc nức nở của tú và cả tiếng khẽ thở dài của ông Minh. tú lặng lẽ ngồi một mình bên những ngôi mộ của người thân, mấy tán lá dừa ở trên cao. Cũng đang rung lên Như muốn an ủi cô một đôi phần Nhưng bây giờ thì tú đã không còn bật khóc Khi nhớ lại những chuyện đã qua Vì suy cho cùng Âu đó cũng là luật nhân quả Trong một kiếp người Đời có dây có trả Nghiệp ai người nấy gánh Thì dù có muốn trốn thế nào Cũng chẳng thể lọt được lưới trời Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Hùng mẹ Linh Thiên, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.